Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa của nhất điểm vĩnh hằng tập số 234 nhé Các bạn à, các bạn nghe chuyện thì đừng quên like động viên tinh thần MC nhé Bởi vì cũng rất là mệt Nhưng mà hôm nay công chiếu video được gần 300 đợt nghe trực tiếp mình Nên mình sẽ đọc tiếp một tập nữa Một tập ngắn thôi nhé Để cảm ơn các bạn Đừng lời like nhanh em nhé Mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhật vĩnh hằng, tập 234. Không còn là hơn 10 vạn đạo, mà bây giờ đã là gần 100 vạn đảo. Phóng tầm mắt nhìn lại, cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy khiến cho Lôi Tổ đã tránh tự phê xa. Hầu kết cũng đàn nộn, co mắt trợn trừng, lưỡi liếu lại, thân hắn run rẩy một cái. Hoàn toàn không khiến nghĩ tới chuyện bạch tiểu thuần Vẫn còn thiếu mình 50 tiết trước nữa Hắn lập tức khống chế lồng giam Vội vàng lưu về phía sau Ngàn vạn lần đừng tới đây Ngàn vạn lần đừng tới đây Thân thể xương cốt của lão nhân ra ta không tốt Không chịu nổi Vẫn vẫn là người trẻ tuổi bây giờ thực biết cách chơi mà Tâm thần của lão tổ run dày Và muốn lui ra phía sau Bạch tiểu thuần ở bên trong lưu trì Kêu lên thảm thiết Cũng nhìn thấy được lôi tổ Thần thức của hai người vừa mới tiếp xúc Lôi tổ lại hét lên một tiếng toàn lực Liều mạng Trong tiếng nổ vang Hắn mang theo lao ngục Chỉ trong chấp mắt đã lao đi xa Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt bi thương Nhưng cũng không dám dừng lại Hắn chỉ có thể ở bên trong mây đen này Không ngừng bay nhanh Nỗ lực rời khỏi lôi trì tràn ngập lôi đình Cùng với lực hút này Những tia chấp ở bốn phía xung quanh Càng lúc càng nhiều Rất nhanh Mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng trợn trừng Hắn cảm nhận được bởi vì mình bay nhanh Thì chấp ở bốn phía xung quanh càng thêm cuồng bạo Lôi trì dần dần bất ổn Muốn bạo phát sao Bạch tổ thuần chỉ cảm thấy Ở một tiếng Ra đầu giống như là muốn nổ tung Trong tiếng ghét trói tay Hắn triển khai tốc độ cao nhất Điên cuồng chạy trốn Phía xa Lúc này trong mắt lôi tổ Cũng muốn rơi xuống Tuy rằng hắn cũng lo lắng Nhưng hơi thờ lại dồn rập Có chút kích động Phải bạo phát Tốt nhiễu loạn càng lớn càng tốt Nói không chừng Thằng có thể nhân cơ hội này chạy trốn Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng Nhưng trên thực tế Nhiều phát sinh trong thời gian rất ngắn Thời khắc này bờ bên ngoài Toàn bộ mây đen chấn động càng thêm mãnh liệt Thậm chí còn hoàn toàn không thấy được những tia chớp chạy loạn Còn có một cảm giác cuồng bạo Khiến cho tất cả mọi người bất an Giống như là từ bên trong mây đen nơi này Đang nhanh chóng nổi lên Lúc này tất cả đám người 5 vị thiên nhân bác mạch vân lôi tử Phùng trần đã hạ xuống lôi tông Mỗi một người khi nhìn thấy mây đen biến hóa Sắc mặt đều điên cuồng biến đổi Ở trong một chấp mắt này Thần thức của bọn họ còn tản ra Dung nhập vào trong mây đen Nhưng lôi ngục này không tầm thường Thần thức của bọn họ lại không cách nào có thể tiến quá rộng Bọn họ căn bản Không nhìn thấy được chuyện đã xảy ra ở bên trong Đây rốt cuộc là thế nào vậy Đáng chết Nhất định là bạc tiểu thuần Phùng trần đều tại người Trước đây người không nên cho ước pháp tam trương Còn có vân lôi tử nữa Bạch tiểu thuần này chính là một tai họa Người chêu chọc hắn làm cái gì chứ Theo sự lo lắng Ba thiên nhân Bắc mạch khác Cũng không nhìn được Nhìn về phía vân lôi tử cùng với phùng trần gầm khẽ Trách cứ oán hận Sắc mặt của vân lôi tử cùng với phùng trần rất khó coi Nhưng lại nói không nên đợi Trong lúc mọi người ở đây đang lo lắng Bỗng nhìn Bên trong quan tài thủy tinh trên trời cao Một đạo thần thức khiến cho 5 người kinh hãi Bỗng nhìn tàn ra Trực tiếp rũ mảnh tràn vào bên trong mây đen Rất nhanh Từ bên trong quan tài thủy tinh này Lại truyền ra một tiếng gầm thét lớn Dữ dội chấn động thiên địa Bạch tiểu thuần Giọng nói này truyền ra Trong chấp mắt Bóng người bắc mạch bán thần đã xuất hiện giữa không trùng Về mặt lo lắng Giống như cũng không có thời gian Tay phải hắn chợt rơi lên trực tiếp vùng Nhất thời một trận gió lốc Lại trực tiếp tàn ra ở lôi tông Trong tiếng nổ lớn quân tất cả tu sĩ lùi tông lên. Ở một tích tắc này, trực tiếp truyền rời đến phía sau. Sau khi bản thần Bắc Bạch làm xong tất cả những điều này, trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn kinh thiên, gần như là từ trước đến nay chưa từng có xuất hiện ở Bắc Bạch. Trực tiếp ở bên trong mặt đất mê đen của Lôi Tông, quần quật bạo phát ngập trời. Ầm một tiếng. Âm thanh cực lớn này trực tiếp khiến cho vô số tu sĩ bị chấn động phun ra máu tươi. Cho dù đám người Vân Lôi Tự, thân thể đều chấn động mãnh liệt, nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này bọn họ hoàng sợ nhìn mặt đất mây đen Toàn bộ mặt đất mây đen lại trực tiếp nổ mạnh Khiến tất cả kiến trúc nơi đó Trong nhà mắt nên trở thành cho bụi Từng tia chấp Vừa từ bên trong mây đen này phóng lên cao Lao thẳng đến trời cao Từ phía xa nhìn lại Giống như là con rồng tia chớp đang muốn chọc thùng trời xanh Vào giờ phút này Còn có một trùng kích kinh người ầm ẩm khuếch tán về phía bốn phía xung quanh Nó đi qua nơi nào Thiên địa nơi đó thất sắc Phong vân cuộn Tiếng đồ vang vọng hồi lâu Mặt đất mây đen giờ khắc này đã tàn vỡ Lại có gần 4 phần khu vực Trực tiếp đã vỡ nát diệt vong Thậm chí bức tượng chính thần dưới mây đen của lôi tông Cũng xuất hiện từng vết nứt Thời điểm nhìn lại Giờ phút này cửu thiên vân lôi tông Giống như bị đánh vậy Vân tông mệt mỏi Bức tượng thiếu đi ngón tay cái Lôi tông xứt mè Không chỉ bức tượng đầy những vết nứt lan tràn Mặt đất mây đen cũng rút nhỏ không ít Vân lôi tử ngây người Hùng Trần nhìn tới choáng váng Ba vị thiên nhân khác đều bối rối Cho dù là bán thần bác mạch Lúc này cũng tức giận Tới mức toàn thân run dậy Trong đầu chấn động Không thôi Tóc tài cũng nhanh chóng dự ngược Càng không cần phải nói những tu sĩ lôi tông bị quấn đi Mỗi người đều không cách nào có thể tin tưởng được Nhìn lôi tông xa lạ Vè mặt mờ mịt Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Cho nên bọn họ còn không kịp phản ứng So với lôi tông Thời khắc những tu sĩ vân tông Đều hít một hơi lạnh Đồng thời trong lòng thầm cảm thấy may mắn Cũng may Bạch Tiểu Thuần không bị giam ở Vân Tông Bọn họ đối với năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần Đã sợ tích cực hạn Tên Bạch Tiểu Thuần này Chọc không được đâu thiên nhân lão tổ đầu óc hôn mê rồi Đang yên đang lành Lại muốn giới hạn hắn ở Vân Tông Nhưng gia hỏa này có thể bán độc dược hại tu sĩ ở Vân Tông ta Sau khi không cho hắn bán đan dược Hắn có thể trồng hoa hủy đi căn cơ của Vân Tông ta Đến cuối cùng Cũng nhốt hắn ở lôi ngục Nơi được gọi là bán thần cũng phải nhận sự hành hạ Gia hỏa này Gia hỏa này lại có thể khiến cho lôi ngục phát nổ Còn làm cho mặt đất lôi tông Ít đi gần 4 phần nữa Trời à Hắn còn là người sao Tù sĩ tinh không đạo cực tông Làm sao có thể sống được Không phải mọi người đều nói Bạch tiểu thuần này luyện đan mới có thể kinh thiên động địa sao Nhưng hắn là bắt mạch ta lại không luyện đan cũng Cũng như vậy Nếu hắn lại đi luyện hắn Một mình hắn Liền có thể hủy toàn bộ bác và chúng ta mất Rất nhanh Từng tiếng bàn tán bát nháo Mang theo từng tiếng kêu kinh ngạc Không thể tưởng tượng nổi vang lên ở trong kiểu thiên vân lôi tông Cũng chính vào lúc này Có người chú ý tới Ở trên mặt đất khu vực mây đen Đã ít đi bốn phần Có một thân ảnh toàn thân trật vật Từ từ bỏ ra Sắc mặt của bạch tiểu thuần tái nhợt Mồ hôi đổ đầy trán Trong cái chớp mắt vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị nổ chết. Ta sau này sẽ không hấp thù tiệt chấp nữa. Hay, quá là nguy hiểm mà. Bạch Tiểu Thuần lộ ra về mặt như là đưa đám. vừa bò ra ngoài, bỗng nhiên một tiếng gầm thét giận dữ, cuồng bạo, đủ để cho thiên địa run dày. Lại từ phía trên hắn vàng đền. Bạch Tiểu Thuần! Tiếng gầm thét giận dữ này chính là do bán thần bác mạch chuyển ra. Lúc này hắn tức xù bọt mép. Âm thanh vượt qua thiên uy Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ tới mức chợt nhảy dựng lên Về mặt khẩn trương Bán thần Bác Bạch đã một bước ra xa Mắt thấy lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Nhưng đột nhiên Thần sắc bán thần Bác Bạch này đột biến Giúp cục hắn thay đổi phương hướng Lúc bước chân hạ xuống Trực tiếp tiến về phía một mảnh khu vực trống chạy Ở trời cao phía xa Lôi tổ Người dám chạy Lời vừa nói ra Bán thần Bác Bạch này dơ tay phải lên nhấn mạnh một cái Nhất thời khu vực này liền trực tiếp sạt lờ, sập xuống. Thân thể lôi tổ này gầy giống như là hầu tử vậy. Lập tức lộ rõ, hắn không dừng lại, xoay người lại nhanh chóng đi về phía trước. Toàn thân hóa thành tia chớp, ầm ấm, ấm lao đi xa. Bán thân Bắc Bạch không dành để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sắc mặt hắn thâm trầm, cất bước, trực tiếp đuổi theo. Đối với hắn mà nói, tầm quan trọng của lôi tổ này vượt xa so với đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Một cảnh tượng nghịch chuyển như vậy Khiến cho Bạch tiêu Thuần cũng chảy mồ hôi lạnh Bác mạch này Đã không cách nào ở được nữa rồi Phải trốn thôi thân sắc Bạch Tiểu Thuần đầy bất an Lúc này hắn cũng không để ý tư pháp trì của thiên tôn Thân thể trợt lao ra Tính chạy ra khỏi cựu thiên vật lôi tông Nhưng ngay khi hắn đi ra Trong chớp mắt Toàn thân vùng trần Trong thiên nhân Bác Mạch Lại phát ra một tiếng giống to Thân thể hắn ẩm ẩm lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Hắn thực sự ủi khuất Hắn có lòng ái mộ đối với Đỗ Làng Phi, cho nên hắn nhìn Bạch Tiêu Thuần cực kỳ không vừa mắt. Bởi vậy lúc trước mới có ước pháp Tam trường Thời điểm đặt ra ước pháp Tam Trương này, hắn cảm thấy rất đắc ý, hắn vốn định phải hành hạ Bạch Tiêu Thuần, nhưng lại không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác đều bị Bạch Tiêu Thuần phá cuộc, đến cuối cùng, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều đang oán giận hắn. Hắn hiện tại tức giận ngập trời, ra tay chính là đoàn sát thủ, toàn thân hắn thình đình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ. Giống như là có thể đánh vỡ nát Diệt vong thần hồn vậy chớp mắt lại tiến gần tới Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận Bỗng nhiên quay đầu Bạch Tiểu Thuần Tại nhịn người quá lâu rồi Phùng Trần giết gào Hóa thành tiê chớp màu đỏ Tốc độ cực nhanh chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần Toàn thân có dao động tu vi thiên nhân trung kỳ Lúc này cũng đột nhiên bạo phát ra Hình thành bộ đòn giống như là diệt sạch vậy Ngay lập tức Tới gần về phía mi tâm của Bạch Tiểu thuần Phùng Trần, ta cũng nhịn người quá lâu rồi Thời điểm Bạch Tiều Thuần quay đầu lại Cũng đồng thời giết gạo Hắn đích xác là nhịn đã rất lâu Từ sau khi đi tới Bắc Mạch nơi này Lại trước sau đều phải chịu đựng Hết ước pháp Tam trường, tứ trường, ngũ trường Tất cả những điều này tích lũy lại Cho dù tính cách của Bạch Tiều Thuần không muốn đánh đánh giết giết Cuối cùng cũng phải bạo phát Thời điểm hắn ở man hoang Tôi luyện ra tính cách cũng không tự chủ được Thể hiện ra Lúc này trong mắt hắn độ ra sự tàn khốc Ở trong chớp mắt khi phùng trần tới Nguyệt ngân bên trong con mắt trái Của bạch tiểu thuần lập lè Hắn dơ tay phải lên Vụng mạnh Bầu trời cao vốn đang trong sáng Lại trong một tích tắc này Thật giống như là một tấm màn che đẩy Trong nhé mắt Lại chỉ còn có một màng tối tăm Ở trong sự tối tăm này Trên bầu trời Mặt trời bị che kín Lại có một mặt trăng treo sáng thật cao Trong chớp mắt khi mặt trăng này vừa xuất hiện Tất cả mọi người của bác mạch bốn phía xung quanh Toàn bộ tâm thần dao động Giống như là thần hồn bị hút đi Phùng trần cũng hít vào một hơi Hắn lập tức lại cảm nhận được một nguy cơ mãnh điện Trong sự hoảng sợ Thân thể quán chợt xoay lại Lui về phía sau Nhưng ngay khi lui về phía sau Đồng thời trong miệng của bạch tiểu thuần Truyền ra hai chữ âm u lạnh lẽo Vẫn Nguyệt Lời nói vừa ra Thiên địa hình như là càng tối tạm hơn Ở tám phương có những tiếng nổ lớn vang lên Ở trên tiêu chấp màu đỏ Do vùng trần Trong một chớp mắt này lại xuất hiện thêm nguyệt ngân Nguyệt ngân này vừa huyễn hóa ra Lại lập tức tự mình hấp thù ánh trăng Từ bốn phía xung quanh Khiến cho bản thân càng thêm sáng chói Âm một tiếng Thanh âm mãnh liệt Đúng là từ trong cơ thể vùng trần chuyển ra chớp đỏ do hắn hóa thành Lúc này nước thời vỡ tan Lộ ra bóng người bên trong tiếp Nguyệt ngân giống như là từ bên trong xương trong tủy Lúc này trong thân thể hắn Vẫn tồn tại như cũ Còn không ngừng khuyết tán ra Theo Nguyệt Ngân mổ rộng Phùng Trần phátấn tiếng kêu the lương thảm thiết Hắn hoàng sợ phát hiện Nguyệt Ngân này không chỉ là thương tổn tới mình Mà còn có tu vi của mình Hình như tác dụng của Nguyệt Ngân này Là đồng hóa lực lượng thiên địa trong cơ thể mình Biến thành ánh chăng Mà một khi hoàn toàn hoàn thành Lại chẳng khác nào được khiến mình thần hình câu diệt Đây là thần thông gì vậy Thân thể Phùng Trần thật giống như là bị ngọn núi vô hình đánh xuống Ở trong tiếng nổ lớn Không ngừng lưu về phía sau Đối mặt với phương pháp vẫn nguyệt của Bạch Tiểu Thuần Hắn căn bản cũng không hoàn toàn có lực ứng phó Thậm chí Loại này giống như là cải thiên hoán nhật Thần thông này không tiếp xúc Chỉ là ánh trăng chiếu dọi Lại khiến cho mình bị tổn thương đặng nề Trước đó Hắn chỉ nhìn thấy qua phương pháp tương tự Ở chỗ bán thần Nhưng hôm nay Rốt cuộc từ trong tay của Bạch Tiểu Thuần thi chuyển ra Toàn thân hắn nhất thời lại chấn động mãnh liệt Phun ra một bún máu tươi Thần sắc hắn đầy về phấn động Chấn động Mang theo vẹt kinh hoàng Không cách nào có thể tin tưởng nổi Tất cả những điều này Nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế Lúc Phùng Trần hóa thành tia chấp màu đỏ Cho đến khi tia chấp tàn vỡ Hắn bị tổn thương nặng nề Tất cả đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt Vô cùng nhanh chóng và mãnh nhiệt Cho nên mọi người ở bốn phía xung quanh Thời điểm mỗi người đều chưa kịp phản ứng Tiếng kêu theo lưng thảm thiết này của Phùng Trần Đã chuyển khắp tám phương Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới Nhật Nguyệt Trường không khuyết lại có uy lực kinh người như vậy. Lúc này ánh mắt hắn lóe lên, tay phải bấm quyết, lại chỉ một cái. Dưới một chỉ này, trên bầu trời tối đen, ánh sáng của mặt trăng lại ảm đạm xuống, tất cả ánh trăng giống như là đều bị hút đi, lấy phương thức nào đó chiếu ngược ở trên người Phùng Trần, khiến cho Nguyệt Ngân ở trên thân thể Phùng Trần chớp mắt lại bao trùm toàn thân hắn. Tiếng kêu thảm thiết cảm thê lương, với nguy cơ trước mắt, thân thể của Phùng Trần run dày hắn căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đối với hắn mà nói, cảnh tượng trước mắt chính là đại kiếp nạn sinh tử. Kiếp nạn này tới quá nhanh, cho nên chính hắn cũng không thể tin được. dựa vào tu vi thiên nhân trung kỳ, dựa vào mình từ khi bắt đầu bước vào Bắc Mạch, lại một đường lập ra chiến thích thiên kiêu. Nhưng trước mắt Bạch Tiều Thuần lại có thể. Ngay cả một đạo thần thông cũng không cách nào có thể chống lại. Ta không cam lòng! Trong tiếng giết gạo, trong mắt vùng trần lộ ra sự điên cuồng, lúc này thân thể hắn đã tiêu hao với phạm vi lớn. Có chút điểm trăng sáng từ trong thân thể tiêu tan của hắn phát ra Giống như trở thành một phần của ánh trăng Không ngồi chờ chết Trong tiếng gạo thết Phùng trần dơ năm hóa tay đã tiêu tan hết Ngay cả lòng bàn tay cũng đã tiêu tan một nửa Chuyệt vỗ về phía chán của mình Âm một tiếng Trong một chớp mắt này Thân thể hắn lại tự mình tan vỡ Một sóng dao động thiên nhân tự bạo Trong phút chốc lại âm ầm khuếch tán về bốn phía xung quanh Mượn lực tự bạo này Nguyên thần của hắn miễn cưỡng chạy ra Hắn nhanh chóng lưu về phía sau Nhưng không đợi hắn thừa vào nhẹ nhõm Hắn hoàng sợ phát hiện Trên nguyên thần của mình Lại có thể cũng có nguyện ngân Không có khả năng Sao lại như vậy được Phùng trần hoàng sợ tích cực hẳn Lạ lên thất thành Thậm chí âm thanh đều mang theo sự run dày cùng tuyệt vọng Lần này hiện lên trong đầu hắn Không chỉ là nguy cơ Còn có tử vong Đây là đạo pháp Bạch tiểu thuật Người dám giết người Bác mạch ta sẽ không để cho người yên đâu Vân Lôi Song Tử nhất thời lo lắng Trong tiếng giết gào thân thể quán Đồng thời bay ra Lại bước tới Trong chấp bát hai bên lại dung hợp với nhau Nhất thời một sóng dao động tu vi thiên nhân hậu kỳ Ở trên người Vân Lôi Tử Sau khi dung hợp lại Lại ngập trời Không chỉ quán như vậy Ba vị thiên nhân khác ở bên cạnh Cũng biết sự việc hiện tại rất quan trọng Tất cả đều tản tu vi ra Bốn người hóa thành bốn cầu vồng Trong phút chốc lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Phùng Trần được Vân Lôi Tử cảnh tỉnh Lúc này đang run rẩy cùng liều Lĩnh, cho dù có thiếu đốt nguyên thần cũng muốn đổi lấy tốc độ cực hạn. Ở trong quá trình đám người vân đôi tự ngăn cản Bạch tiểu Thuần, hắn cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, chớp mắt một cái đã nhờ vào bên trong quan tài thủy tinh, giở bỏ động phủ của bán thần này, tách khỏi sự liên hệ cùng với trời cao ánh trắng. Lúc này, mới ngăn cản Nguyệt Ngân ở trên nguyên thần ấn khuất tán giả nhưng Nguyệt Ngân của hắn nhưng nguyên thần quán cũng vẫn bị đồng hóa gần một nửa, cho dù khôi phục lại Tù Vi cũng sẽ vĩnh cửu dây xuống Bên trong quan tài thủy tinh Nguyên thần của Phùng Trần sợ hãi run dày Thấy mình cuối cùng hóa giải nguy cơ Hắn nhất thời lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn Đối với Bạch Tiểu Thuần Hắn cho dù không muốn thừa nhận Nhưng vẫn không nhịn được từ trong lòng phát sinh ra một sự khiếp sợ mãnh nhện tu Vi của hắn không phải thiên nhân sơ kỳ Hắn Hắn là thiên nhân trung kỳ Có thể coi là thiên nhân trung kỳ Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được chứ Giờ phút này không chỉ có vùng trần ở đây chấn động Vân đôi tử Của mấy ba vị thiên nhân bác mạch khác Trong lòng đều chấn động bạch nhật Càng không cần phải nói tới các tu sĩ bác mạch Ở bốn phía xung quanh Tất cả đều hít vào một hơi Thời điểm bọn họ nhìn về phía bạch tiểu thuần Lộ ra sự hoàng sợ Trời ạ Bạch tiểu thuần này Hắn Hắn lại mạnh như vậy sao Tại trước đây còn từng châm trọng hắn Còn từng cười nhạo hắn ta Không đúng Trước đây hắn mạnh mẽ như vậy Làm sao có thể cam tâm bị áp chế chẳng lẽ Chẳng lẽ mấy ngày hắn đã bắt bạch chúng ta Đã đột phá Trong lúc mọi người bốn phía xung quanh hoang mang nghị luận Thân thể bạch tổ thuần nhanh chóng lưu về phía sau Tránh bốn người vân lôi tử lên thủ Lúc này sau khi lưu ra phía sau Sắc mặt hắn thâm trầm Trong mắt trần gặp tờ máu Bác bạch Ngày hôm nay chúng ta liền chặn đất tại đây bạc ra ra nhà ngươi cũng chịu đủ rồi Tới đi, chiến đấu đi Nếu đã ra tay Hắn bất chấp mọi giá Lúc này toàn thân tu vi hắn ở mầm bạo phát, sóng dao động thiên nhân trung kỳ nhất thời phóng liền cao. Cho dù lúc này trời cao không còn là màu đen, mà đã chậm rãi khôi phục lại như thường, nhưng trên bầu trời này, khuôn mặt quán so với lúc trước kia vẫn rõ ràng hơn nhiều, ẩn chứa uy áp thiên địa hạ xuống tám vực. Thiên nhân trung kỳ, Đáng trích, người lại có thể thực sự đột phá. Sau khi Vân Lôi Tử cảm nhận được rõ ràng sóng dao động tu vi của Bạch Tiểu Thuần, toàn thân hắn cũng muốn phát điên lên rồi. Đối với Bạch Tiều Thuần ở đây Hắn thực sự cảm giác vô cùng bất lực Ban đầu trong thị điểm thi luyện Hắn truy sát Bạch Tiều Thuần Đối phương đầu tiên là ném đan dược quỷ dị kia Sau đó lại là đỗ lăng phi Là gọi là thi tử Tất cả những điều này Khiến Nhà Vân lôi từ từ ưu thế tuyệt đối Lại đã giảm mạnh Đến cuối cùng Chẳng những không có ưu thế Ngược lại còn bị động đến cực hạn Bị Bạch Tiều Thuần nghiền ép một phần Hắn vốn tưởng rằng Đến bắc mạch này Ở trong tông môn của mình Nhất định có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần thừa nhận sự hành hạ Nhưng hắn lại không ít rằng Cho dù bị giới hạn Bạch Tiểu Thuần này vẫn có thể bán đan dược Cho dù cấm bán đan dược Thì hắn đã trồng cây Cuối cùng bán thần cũng để ý ỉ lớn hiếp nhỏ mà ra tay Trực tiếp giam giữ Bạch Tiểu Thuần này ở trong lôi ngục Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần này Còn là người sao Nhốt hắn lại Hắn không chỉ không bị lôi ngục làm cho suy sụp Ngược lại tu vi bản thân còn được đột phá Đây là đột phá thiên nhân sơ kỳ Bước vào thiên nhân trung kỳ Chuyện khó như vậy Hắn lại có thể làm dưới tình huống như vậy Vẫn có thể đột phá Vân Lôi Tử muốn nổi điên Ba vị thiên nhân bác mạch khác cũng vậy Bọn họ vô cùng tức giận Đồng thời nhìn bạch tiểu thuần vui vẻ Có cùng cảm giác bất lực Đây là một con nhím Bất luận gây khó dễ với hắn như thế nào Cũng không có tác dụng Biện pháp tốt nhất Chính là không để ý tới thủ đoạn quỷ diện này của hắn nữa Trực tiếp cường được giết chết hắn Trong mắt của Lôi Vân Tử lên ánh sáng tàn độc. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn bỗng nhiên lao thẳng tới chỗ Bạch Tiêu Thuần. Ba vị thiên nhân Bắc Mạch khác cũng có ý nghĩ tương tự. Lúc này mỗi một người đều tỏa ra sát khí, phát ra tiếng nổ lớn lao tới. Mắt thấy bốn đại thiên nhân liên thủ xông về phía Bạch Tiêu Thuần, tu sĩ Vân Tông của mỗi Lôi Tông Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Cho dù là trước đó Bạch Tiêu Thuần biểu hiện rất sự cường hãn đi nữa, nhưng trong mắt của những tu sĩ Bắc Mạch này Bạch Tiểu Thuần là vô cùng kiêu ngạo Ngày hôm nay nhất định phải đền tội Bạch Tiểu Thuần này mặc dù lợi hại Nhưng hắn đã quên Ở đây không phải là Đông Mạch Mà là Bác Mạch <cười> Bác Mạch chúng ta kiêu ngạo Nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt Ta cũng không tin Đám người vẫn đôi từ trường lão đồng loạt ra tay Còn không diệt được một Bạch tiêu Thuần này sao Đám người Bác Mạch đều bình tĩnh trở lại Thời điểm mỗi một người Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Đều lộ ra sự xem thường Trên trời cao, mắt thấy bốn người vân đôi tử nhanh chóng tới gần, trong mắt Bạch Tố Thuần chợt lóe hàn quang. Từ sau khi đến Bắc Mạch, hắn trước sau đều nhịn một bụng thức giận. Lúc này hắn mắt thấy vân đôi tử cùng ba thiên nhân Bắc Mạch khác Là về phía chỗ mình đầy sát khí. Lửa giận trong lòng của Bạch Tố Thuần chợt bạo phát. Hắn chẳng ức không có lui về phía sau, ngược lại bước về phía trước một bước, Dơ tay phải lên, vung mạnh. Ở một tiếng, trong tiếng chấn động, nhất thời mực nước bỗng nghiêng hạ xuống, hơi nước tràn gặp bốn phương tám hướng. Bất trời trên không trung trực tiếp hạ xuống mặt đất. Trong tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, thân thể của bốn người Vân Đôi Tử đều bị ảnh hưởng. Ngoại trừ Vân Đôi Tử ra, ba vị thiên nhân khác đều hít vào một hơi, còn có một người đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần. Vân Đôi Tử thân đạt thiên nhân đứng đầu bất mắt thấy cảnh tượng như vậy, hét một tiếng, tốc độ quán thoáng một cái bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói quán anh vang vọng khắp công trung Vân lùi nhân tổ Đệ thất biệt Tiếng đổ đinh tay nhức óc trong phút chốc quyết tán ra Thân thể vân lôi tử trực tiếp lại hóa thành Kích thước chừng 70 trượng Giống như là nhân tổ hạ xuống Tù vị cùng với chiến lược đều tăng lên phạm vi lớn Trực tiếp vượt qua thiên nhân hậu kỳ Toàn thân anh giống như là gió bão Trực tiếp đánh về phía Bạch Tiều Thuần Nhưng ngay khi anh tới gần Trong nhà mắt Trong mắt Bạch Tiều Thuần có ánh sáng mãnh điện đuai lên Đ Trần áp nhân tổ đẹp ngũ biến Ở một tiếng Trong một nghe mắt này Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng đồng thời thi trần ra thần thông tương tự Trực tiếp tăng lên tới kích thước chừng 50 trường Khi tức cuồng dã Thân thể cường trắng Còn có một cảm giác dã man Bạo phát ra Nhất là Nguyệt Ngân ở trong mắt trái của hắn Lúc này nhanh chóng lập lòe Khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn như là chỉ là thân ngũ biến Nhưng trên thực tế Lại là lực bát biến Không thể như vậy được Thoáng cái trọng mắt của Vân Lôi Tử cũng muốn rơi xuống Sở dĩ án không khiển khai để bát biến Là bởi vì để bát biến tiêu hào quá lớn Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể thi triển thần thông dúng hệt với mình Ngay lập tức Hai người lại ở giữa không chung Trực tiếp đánh nhau Thiên địa chấn động hư vô run dậy Lực trùng kích khuếch tán khắp nơi Vân Lôi Tử phun ra máu tươi Thân thể bảy mươi Bịch một tiếng lui lại phía sau Mặc dù thân thể án chấn động mãnh nhiệt, Nhưng có lẽ so với sự hoàng sợ trong lòng hắn Vẫn tương đối nhỏ bé không đáng kể Giờ phút này hắn hít thờ dồn dập Về mặt không thể tưởng tượng nổi Vân đôi nhân tổ này Là bí pháp của bác Mãi Khánh Nhưng hôm nay lại có thể được triển khai ra trên người của Bạch Tiểu Thuần Điều này khiến cho tâm thần hắn điên quần run dày Lại có loại cảm giác không chân thật Chỉ cái này thì cũng thôi Nhưng đối phương là đệ ngũ biến Mình là đệ thất biến Lại có thể không cách nào đuối đầu Điều này càng khiến cho vân đôi tử muốn đổi điên lên. Bạch Tiểu Thuần Người dám trộm phương pháp bí truyền của bác mạch ta Vân lôi từ người mặt lên trời giống to Trong lúc đuôi ra phía sau Hắn không chậm trễ chút nào Trực tiếp triển khai ra đệ bát biến Thân thể tăng lên 80 trường Sau đó lại lào ra Bớt cái dám chó nhà ngươi đi Của ngươi chính là vân lôi nhân tổ Của ta chính là chấn áp nhân tổ Tên cũng không giống nhau Mắt ngươi mù, lỗ tai cũng điếc rồi sao Bạch Tiểu Thuần hư lạnh một tiếng Đồng thời cũng lao ra, hai người ở giữa không trung lại va chạm với nhau Ở một tiếng, lần này hai người đồng thời lưu lại phía sau Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng Nhưng trong hắt hắn đã có ý chí chiến đấu ngập trời Sau khi hắn mạnh mẽ dừng lại, hai tay bấm quyết bỗng nhiên vùng lên Nhân Sơn Quyết Ở một tiếng, ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại xuất hiện vô xuống núi đá Những núi đá từ trong không trung lao ra Chấp mắt đã bao trùm thiền trên thân thể nhân tổ 50 triệu của Bạch Tiểu Thuần. Trong nhé mắt lại hình thành thạch nhân khổng lồ cao trăm trưởng. Mình xin phép nghỉ đây nhá Một tập ngắn ngắn thôi. À, cũng rất là mệt rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.